trường 41 lớp xã hội 3 có 2 a 0 0 của trường trung học thực nghiệm tụ họp là do Vu Thiến mạnh tay quyết tâm tổ chức c ô gặp gỡ nhờ bàn tay cô mà thành công vô cùng hôm ấy gần 3 phần tư học sinh trong lớp tham gia rất nhiều người đã lâu không hề xuất hiện giống như Tần Chi Chiêu mỗi người gặp lại nhau ai nấy hô to gọi nhỏ Quá ra là cậu đó hả mình không nhận ra nổi đó lâm sâm là người tất cả mọi người đều phải công nhận là thay đổi nhiều nhất trước kia cậu là nam sinh thích gây chuyện nhất trong lớp lời nói hay việc làm không được một chuyện nào ra hồn nếu không cật nhã thì cũng là cả l i phất phơ đến giờ giàu đã khoác lên mình một thân thượng phục đến chung vui với bạn bè nhưng mà thân hình thẳng đứng như tùng bách trong gió giản ngồi vững như chuông đồng bước đi như gió lướt lời ăn tiếng nói cử chỉ đều vô cùng cẩn trọng biết tự kiềm chế nhìn thoáng qua cũng biết là người từ trong quân n g ủ ra. rất nhiều bạn trong lớp vừa thấy cậu là kêu lên ầm ĩ. cậu là một m ộ c đó hả? đúng là không nhận ra nổi, thay đổi quá nhiều. mọi người cũng công nhận tần g chiêu chiêu là người ít thay đổi nhất. rất nhiều bạn học đến tiệc vừa lướt mắt đã nhận ra cô ngay. nói cô vẫn chẳng thay đổi gì mấy, chẳng qua là xinh hơn trước thôi. phù thiến lôi cô ra mộ t c ố c riêng, ép cùng hỏi xem cô dùng kem dưỡng da gì. mà tới giờ dung mạo vẫn giữ được tốt như vậy, t r ô n g chẳng giống người 27-28 t u ổ i cùng lắm chỉ giống cô gái 22-23 thôi. cậu xem n â y này, khóe mắt mình đã có ba bốn nếp nhăn rồi, bù cái gì cũng không có tác dụng, làm mình tức chết. quả thật trong v ô t h i ế n g ạ à hơn trước rất nhiều, cơ thể vì làm ăn buôn bán vất vả cũng có thể gì vừa ly hôn. Tần Chiêu Chiêu nghe nói năm ngoái cô đã ly hôn vì chồng cô ngoại tình, cũng may. cô suy nghĩ rất thoáng giờ đã phấn chấn trở lại đang tích cực đi xe m ắ t chuẩn bị vui u y ê n g mới thấy tận chiêu chiêu lâm sâm chủ động qua chào đã lâu không gặp cô mỉm cười đáp lại phải rồi lâu không gặp cậu cách biệt bao năm mới gặp lại chẳng có lời dạo đầu nào thích hợp hơn lạ đã lâu không gặp b ố n chữ nói ra hai người nhất thời trầm mặt trong lòng ngổn ngang trầm mối cảm xúc trầm mặt một lát lâm sâm lại chủ động bắt chuyện nghe cô giáo chủ nhiệm nói giờ cậu ở thăm quyến phải không phận tốt chứ ờ mình cũng nghe chu minh vũ nói trước cậu đóng quân ở phúc kiến giờ đang ở đâu vậy v ẫ n ở phúc kiến thôi dừng một lát lại nhả ra bốn chữ hạ môn phúc kiến hạ môn tần chi chưa giật mình cậu ở đâu ở hạ môn năm ngoái à không năm kia mình có tới hạ môn chơi. mình biết, mình nhìn thấy cậu mà. câu nói của lâm sâm càng khiến cô giật mình. cậu thấy mình ư? thấy mình ở đâu? đào giác dưỡng. tần chiêu, chiêu lập tức nhớ tới hòn đảo nhỏ nằm giữa bốn bề nước biển xanh trong, đó là nơi nước biển xanh nhất ở hạ môn. nhưng mà đảo này có quân đồn trú nên không thể lên thăm được. cô nhớ mang máng năm đó có vài quân nhân đứng trên bãi biển thật dài, không ngờ lâm sâm cùng ở trong số đó. cậu đóng quân ở đảo giác dữ luôn à? quân đội ba đảo anh hùng là một c h i n h thể. bình thường mình làm việc ở đảo tiểu đặng. hôm đó quay giác dữ có chút việc thôi. trùng hợp vậy sao? sao thấy mình mà cậu không gọi thế? lúc ấy đang làm việc nên không tiện gọi. ngưng một chút cậu tiếp lời. hơn nữa thấy cậu và kiều mục đi cùng nhau rất vui vẻ. vì thế mình nghĩ không nên làm việc hai người thì tốt hơn. tần chiêu chiêu giật mình. rõ ràng trong lời của Lâm Sông có ý tránh, nhất định cậu nghĩ lúc ấy cô và Kiều Mục đang ý tình nồng đậm. Quả nhiên cậu nói tiếp, tết âm lịch 2004 về quê, bạn bè tụ họp, thấy Diệp Thanh kể cậu và Kiều Mục đã bắt đầu qua lại nhiều năm như vậy, nhưng mà hình như tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt. Tâm nguyện của cậu cuối cùng cũng đạt được, mình cũng chúc mừng cho cậu. Lời cậu mang theo sự thành thục từ đáy lòng, giống như sự thành thục. c ậ u thiếu niên 18 t u ổ i năm xưa, nhưng giữa những chân thành vẫn ít nhiều còn chút muộn phiền ngẩn ngơ. lòng cô đau xót muốn nói lại thôi, đang chần chừ, tiếng di động vang lên là giọng ca thơ tình động lòng người của trương học h ũ dẫu em đã rời xa, tình tôi mãi chưa đổi rời, giữa muôn trùng đêm thu, â ai người em yêu dấu? bài hát vẫn cảm thấy em là người tuyệt nhất, luôn được từng chiêu chiêu đặt làm nhạc chuông di động. nhưng cô cúi đầu lục tung trong túi mới phát hiện không phải điện thoại của mình kêu ngẩn đầu cô thấy lâm sâm trước mặt đang lôi điện thoại trong túi ra ngại quá mình nghe máy một chút hóa ra là điện thoại của cậu kêu thật trùng hợp hai người không hẹn mà cùng chọn bài này làm nhạc chuông di động t ầ n chiêu chiêu bất giác g i ậ t mình lâm sâm lánh ra vài bước để nghe điện thoại trò chuyện vài câu ngắn gọn cũng nhận ra cậu đang nói chuyện với bạn gái có lẽ cô ấy đang đi chơi ở đâu đó hẹn cậu lá t qua đón tần chiêu chiêu không muốn nghe tiếp quay người đi tâm tình phức tạp và hốt quản đã dần lắng xuống tối đó bạn bè cũ gặp lại nhau vô cùng náo nhiệt một đám nam sinh nữ sinh 17 18 năm ấy giờ đã thành những người trưởng thành 27 28 t u ổ i cả rồi cùng tụ họp cái lại bao nhiêu chuyện lý thú thời trung học rồi cùng nhau cười thoải mái n h ữ n g b ữ a tiệc chuyện được nhắc tới nhiều nhất là những mối tình khờ khảo thời còn đi học, nào là ai yêu ai, ai thích ai, ai cùng ai, nhắc đi nhắc lại, cuối cùng chuyện chiêu chiêu một mộc giữa lâm sâm và tần chiêu chiêu cũng khó tránh khỏi bị mọi người lôi ra bàn tán. Tần chiêu chiêu cười cười xấu hổ, chuyện đã qua lâu rồi, không nhắc lại nữa có được không? Chu Minh Vũ cũng đỡ lời giải p h y phải rồi đấy, đừng nói nữa, giờ chiêu chiêu có bạn trai, mà m ộ c mộc cũng có bạn gái rồi. nhắc lại mấy chuyện con cả con k ê này rồi đến tai bạn trai bạn gái họ thì không hay đâu đừng làm cho người ta đi học lớp một lần về mà tan đạn sẻ nghe hết đôi này đến đôi khác nha phi l à c h ứ đề chiêu chiêu một mộc bị bỏ sang một bên không ai nhắc tới nữa phù thiến kéo từng chiêu chiêu sang một bên thẩm vấn nghe nói cậu với kiều mục giờ vẫn qua lại hả bao nhiêu năm thế rồi sao còn chưa tính chuyện kết hôn đi phải rồi tháng trước diệp thành có nói chuyện với mình có kể là g i á n g sinh năm ngoái lăng minh mẫn cũng lấy chồng rồi cậu kể tin này với kiều một đi cho cậu ấy hết lưu luyến luôn hai năm trước d ị p thanh cũng đi pháp giống lăng minh mẫn Vì vậy dậy tin tức của cô ấy chắc chắn có thể tin được tần chi chiu thấp giọng cười khổ đáp lại vưu thiến thật ra năm ngoái kiều một cũng đã kết hôn rồi vợ cậu ấy là bạn đại học của mình cái gì kiều một kết hôn với bạn đại học của cậu à sao Chu Minh Vũ kể là Lâm Sâm bảo lần trước cậu ấy thấy hai người bọn cậu đi du lịch Hạ Môn với nhau, còn ngọt ngào thân mật lắm mà, cứ tưởng hai người đi hưởng t ừ n n trăng mật chứ. Chu Minh Vũ dỗi lạm dụng tính từ quá, Tần Chiêu Chiêu tin nhất định mấy lời này không phải do Lâm Sâm nói ra, cô giải thích, mình với Kiều một cái gì đâu, tới giờ vẫn chỉ là bạn tốt thôi. Lần đó vô tình gặp cậu ấy ở Hạ Môn, thì cùng đi chơi mấy hôm, năm ngoái cậu ấy lấy vợ. mình còn tới thượng hải tham dự hôn lễ của cậu ấy mà. Quả ra hai người chỉ là bạn tốt, bọn mình còn tưởng cậu ấy là người yêu của cậu. hồi đó nghe cô chủ nhiệm bảo cậu ở thâm quyến, mình cứ nghĩ chắc kiều một cũng ở thâm quyến. Quả ra cậu ở thâm quyến, còn cậu ấy thì ở thượng hải. cậu ấy lấy người khác, mà cậu còn lạng lội tới thượng hải tham dự đám cưới. trong lòng cậu không có chịu sao? cậu nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác nghe được. b ì n h không muốn thành người được mọi người thương hại. Phu Thiến thấp giọng, kiện một lí vợ rồi, còn c ậ u thế nào? đã tìm được bạn trai chứ? Đây là chủ đề khiến t ậ n Chiêu đau đầu nhất. Mình đổi chủ đề khác có được không? Thế là chưa có. Phu Thiến theo bản năng liếc lâm sâm đang đứng nói chuyện với mấy nam sinh cách đó không xa. đáng tiếc m ộ c m ộ c c ó bạn gái mất rồi. Nếu không hai người cũng có thể thử phát triển với nhau. t n Chiêu Chiêu vội vàng ngắt lời cô. Phu Thiến, cậu lại nói nhảm cái gì đấy? Mình trước giờ có thích cậu ấy đâu? Trước giờ cậu chưa từng thích cậu ấy, nhưng ngày xưa cậu ấy thích cậu đó. Giờ mình vẫn nhớ chuyện mình trêu Lâm x â m là cậu bị phỏng nặng, mà cậu ấy tái mét, trắng b ệ t rồi lao ra khỏi phòng. Phu Thiến cứ lãm nhảm mãi không thôi, gợi lại một đoạn hồi ức càng lúc càng xa. Kỷ niệm này khiến cho lòng của Tần Chiêu Chiêu. d â n lên một chút chua chua chắc c h ắ t cùng ngọt ngào như là hương vị của trái ô liu không phải không muốn nhớ lại nhưng không thể không nhắc lời v u thiến đừng nói nữa mà giờ cậu ấy có người yêu rồi cậu còn nhắc lại mấy chuyện này làm gì nữa cẩn thận để bạn gái lâm x o â g biết thì không hay đâu cũng phải cậu ấy có người yêu rồi chuyện xưa cũng chẳng còn gì để nói t ầ n chưa chưa hay là cậu thử tới trung tâm môi giới hôn nhân xem dư phận thế nào đi biết đâu lại gặp được một anh tốt hơn cả kiều mục thì sao đề nghị của p h u thiến khiến tần chiêu chiêu dở khóc dở cười đành phải ngó ngược ngó x u i kiếm cớ đổi đề tài hôm nay cả lớp tụ họp cậu lấy đ i đi xem mặt chuyện này để hôm khác nói tiếp nhé xem kìa bên kia có người tìm cậu đấy bạn bè xa cách đã lâu gặp lại nhau chuyện trò vô cùng vui vẻ vừa nói cười vừa vui chơi giải trí phải hơn 9 giờ mới xong bữa tối rồi kéo nhau ra quán gần đó hát hò nhảy múa Phu Thiến bao hết chi phí, mời mọi người cứ ăn uống thỏa thích. Tần Chi Chiêu muốn về sớm một chút, không qua quán k a r a ok, nhưng mà Phu Thiến nhất quyết không đồng ý. Tần Chi Chiêu không cho phép cậu làm mọi người bất h ứ n g n h a mọi người đều đi cả, mình cậu không đi là thế nào? Cậu mà về bây giờ là bọn mình tuyệt giao với cậu luôn. Cô giải thích, Phu Thiến này, nhà mình ở xa, về muộn không có xe. Sao lại không có xe? Bao nhiêu người thế này còn sợ thiếu người đưa cậu về chắc. hôm nay mộc mộc cũng lái xe qua đây, lát nữa đây cậu ấy đưa mấy bạn gái ở xa như cậu vậy, cậu không phải lo gì hết, an tâm đi chơi đi. phòng karaoke rất náo nhiệt, mọi người tranh nhau hát, tất cả đều là những bài hát cũ được ư a u thích hồi trung học, t ự n h ư mọi người đều muốn hồi tưởng về thời học sinh. tần chi chi ban đầu còn tính sẽ ngồi một bên nghe, nhưng vẫn bị các bạn h ấ t q u y ế t co kéo ép phải hát. tần chi chi ê u lại đây hát một bài đi, mình còn nhớ ngày trước cậu hát k h á lắm mà. đúng rồi đấy, mình cũng nhớ rõ năm cấp 3 đón g i a o thừa, câu hát bài gì của trương học hữu đó, cả lớp đều quan hô. hồi đó từng chiêu chiêu thích nhạc trương học hữu, nên hát mấy bài của ông ấy đều hay. mộc mộc cũng thích trương học hữu nhỉ, mình nhớ ngày trước cậu ấy còn mua nguyên bộ album của ông ấy cơ. nhắc tới trương học hữu, một cậu bạn học mặt mày hớn hở khoe mình từng xem l a s h o w của trương học hữu. năm 2007 trương học hữu có tổ chức một tour lưu diễn. bữa diễn ở cả nam dương, mình được một người bạn làm truyền thông dắt vào xem, xem l i v e s t o w thấy rung động cực kỳ, ca thần đúng là ca thần, bất kể là âm sắc hay là nhấn nhá, thả câu chữ đều là bậc thầy luôn. t ừ n g Chiêu Chiêu cũng nói, hồi ông ấy tổ chức tour ở Thâm Quyến, mình cũng đi xem, có điều mình phải bỏ tiền mua vé, chứ không được nhờ p h ứ c b ả n tốt như cậu. tự bỏ tiền mua vé xem, chứng tỏ cậu vẫn thích trường học hủ có đúng không? t h ế thì tốt. cậu mau hát một bài của ông ấy cho mọi người cùng nghe đi. Tần Chiêu Chiêu không từ chối được, liền hát c h ú c p h ú c của Trương h ọ c h ủ Cô hát xong, mọi người lại đẩy ngay Lâm Sâm ra. ngày trước cậu cũng thích Trương h ọ c h ủ con gì, hát thêm một bài của ông ấy đi. Lâm Sâm hát bài, muốn để gió cuốn đi cùng em. cậu ấy thật sự hát rất hay, có vài đoạn rất giống Trương h ọ c h ủ muốn lại được đi cùng em, bây giờ thời gian và không gian đã khác. p h n mong được n g h ê n đón ngọn gió, tùy ý để lại mộng trong lòng. Tình người chìm nổi thế sự vô thường, tim này giá lạnh, càng lúc càng thiếu cảm xúc. Có ai không bị quanh ảnh phồng qua mê q u ặ c Bắt cười l ệ ước trong chính mình, cảm giác thật cô liêu. Cứ ngỡ yêu hận dành cho em sớm đã không còn vấn vương, mảnh tình c ủ a kia vẫn còn dư âm. h y n ổ ai ố vẫn từng phút vây quanh. biết tìm đâu cùng người chia sẻ bài muốn để g i ó cuốn đi cùng em từng chi chưa đã nghe rất nhiều lần nhưng ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là đoạn điệp khúc phải lên cao bất kể là lời hay giai điệu đều có thể tùy ý ngâm nga theo lúc này nghe lâm sâm hát mới nghe thật kỹ những đoạn còn lại từng câu từng chữ r ơ i t h ẳ n g vào lòng ca từ ẩn chứa biết bao nhiêu tang thương nghe c ò n trẻ thật khó có thể hiểu thấu nhất định phải ít nhiều trải đời mới có thể hiểu được sâu sắc và rõ ràng. Cứ ngỡ yêu hận dành cho em đã sớm không còn vấn vương, mảnh tình cũ kia vẫn còn dư âm. đến tận bây giờ cô vẫn nhớ về kiều mục. không phải thứ tâm tình này hay sao? mà lâm sâm đã có bạn gái rồi. quay đầu nhìn lại những chuyện đã qua trong quá khứ với cô, hẳn cũng có chút vấn vương này. hỉ nộ ai ố vẫn từng phút vây quanh, biết tìm đâu người cùng chia sẻ. một lời này chẳng phải đúng là hình ảnh bản thân cô đến tận bây giờ vẫn một mình l ẻ bóng hay sao? lèn lén tần chiêu chiêu hai mắt độ quen cả lớp tụ tập tới gần 12 giờ khuya mới chịu chia tay lâm sầm lái một chiếc xe nhỏ đưa mấy bạn nữ nhà xa về có người cười cười với cậu ái chà đi lính cũng kiếm khá quá ha đến xe mà cũng có luôn cậu giải thích là xe mượn của bạn đi lính làm sao kiếm được tiền đây? Quân nhân là một công việc đòi hỏi hy sinh và dân hiến. Vì h u Thiến có nói, sợ tăng tiện một mình xe của cô ấy không đủ đưa nhiều người như vậy v ậ y nên cậu mới đi mượn xe để phụ trách một số bạn. Có câu nói, một người phụ nữ sánh ngang trăm c o n v ị ệ Lâm Sầm lấy một chiếc xe chở 4 ố n ă m cô gái, ngoài tầng chiêu chiêu im lặng, mọi người còn lại đều rứa ra r ứ t rít nói cười với cậu. Mọi người không ai hẹn ai. đều hỏi thăm bạn gái của cậu m ầ m năm miệng 10 ẩ âm ý m ộ c m ộ c à thấy bảo bạn gái cậu xinh lắm hả bao giờ dắt đi cho bạn bè gặp cái nào chu minh vũ nói bạn gái cậu ấy giới thiệu người yêu cho cậu hả cô ấy là em họ của bạn học người yêu của chu minh vũ có đúng không nghe nói là cô ấy rất là hâm mộ quân nhân vừa nhắc thấy đã ưng cậu liền phải không vậy sinh viên năm thứ hai vậy là 20 tuổi rồi một m ộ c cậu hơn người ta 7-8 t u ổ i khác biệt thế hệ chỉ khoảng 3 năm đã khác nhau nhiều lắm rồi. cậu với cô bé đó có hợp nhau không thế? ôi d ạ o ơi, chỉ cần có tình cảm là được rồi, có cái gì mà không hợp? tìm người yêu thì phải tìm cô bé kém mình vài tuổi, như thế càng có thể chăm sóc tốt cho vợ. mọi người hỏi liên tục khiến lâm sầm vô lực chống đỡ. mình nói mấy cậu nghe nhé, u i ê n chuyện này mấy cậu còn hỏi kỹ hơn cả mẹ mình luôn. mọi người lập tức mắng ác. một một chết tiệt, cậu ám chỉ bọn mình già hơn cả mẹ cậu chứ gì? Lâm Sâm đành xin thứ tội, mình không dám không dám trăm triệu lần không dám. xuất dọc đường đi xôn xao nói cười, đến khi mọi người dần xuống xe cả rồi, chỉ còn lại mình tần chiu chiu. ê không biết vô tình hay cố ý mà Lâm Sâm giữ cô lại cuối cùng. chương 42 trên xe chỉ còn một mình tần chiu chiu, ê cô ngồi lùi vào cốc ghế sau. vừa vặn phía sau ghế lái cô không thấy được mặt của lâm sâm chỉ có thể nghe tiếng cậu nói tần c h i chiêu giờ nhà cậu ở đâu vẫn ở trường cơ thôi vẫn ở trường cơ á giọng cậu có phần kinh ngạc không phải nhà cũ của cậu bị dỡ rồi sao vẫn còn nhà ở trường cơ à cô cũng kinh ngạc sao cô biết nhà cũ của mình bị dỡ bỏ rồi à thế bà mình bảo chính quyền thành phố đang muốn quy hoạch, quy hoạch lại khu trường cơ, nên rất nhiều nhà cũ ở đó bị phá hủy. m ì n h đoán là nhà cũ của cậu cũ như vậy rồi, chắc là sẽ nằm trong diện bị dỡ bỏ. đúng thế, nhà cũ đúng là bị phá rồi. mày mà trước đó nhà mình có mua được một căn hộ nhà máy cấp vốn xây, giờ nhà mới vẫn ở trong trường cơ, ngay đầu đường vào khu ấy đấy. Lâm s o n không nói thêm, lẳng lặng quay đầu xe chạy về dùng ngoại thành phía đông. vừa ra khỏi thành phố, xe liền bị x ú c hết cách. con đường quốc lộ dẫn tới khu này đã bị phá tan hoang, phá đến không còn đường mà đi nữa. có những khi buổi tối cần đi từ thành phố về trường c ơ sẽ có một số lái xe cự tuyệt không chở đi. sợ đường hỏng, cũng sợ khách lạ tới khu ngoại thành vắng vẻ này rồi xe có đi mà chẳng có về. Tần chiu chiu ê lên tiếng nhắc nhở. cậu lái chậm một chút, đường này không được tốt lắm. mình biết rồi. ngày trước từng bị ngã ở đây mà không ngờ bao nhiêu năm thế rồi mà nó vẫn tan nát như vậy. với lại chuyện lâm sâm bị ngã trên đường năm đó, tần chi chiu vẫn cảm thấy có chút không phải. lúc cậu ngã rách miệng, cuộc không hề hay biết, sau biết rồi cũng không đến thăm, chỉ gọi điện thoại h ỏ i h a n mà gọi rất vội vàng qua quyết. lần đó cậu đưa mình về cuối cùng lại bị ngã, thật ngại quá. vậy tới hôm nay nhất định phải lái xe cho thật cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện nữa. mình không muốn bạn gái cậu tới kiếm mình bắt đ ề n đâu. cô nửa đùa nửa thật. Lâm Sâm không ngoái đầu lại. an tâm đi, cô ấy không làm thế đâu. cô tiếp lời, cô ấy không làm thế đâu. vậy hẳn cô ấy thoải mái lắm nhỉ? hai người quen nhau bao lâu rồi? định khi nào kết hôn? lúc ấy nhớ mời mình uống rượu mừng đấy. thằng tám năm ngoái về thăm nhà mới quen cô ấy, giờ nói chuyện kết hôn thì hơi sớm. cậu thế nào? định bao giờ kết hôn với Kiều Mục? sau lần nào cô ấy cũng không về cùng cậu. Lâm Sâm hỏi từng chiêu, chiêu một câu khó trả lời, c h â n chừ một lát, cô mới bỏ nặng tìm nhẹ, đánh trống lãng. Bà ngoại kiều một bị trống gió, từ đó vẫn nằm liệt giường. Cậu ấy vẫn ở lại thượng hải chăm bà. Nói đến đây, cô chợt nhớ ra, à, tháng 8 năm ngoái cậu về à? Tháng 8 năm ngoái mình cũng về đấy. Những lời này rõ ràng khiến Lâm Sâm bất ngờ, cậu nghiêng đầu về p h í a s a u rồi hỏi, thật vậy sao? đúng vậy, ngày đó nhà mình sắp bị phá, nên mình về thăm lại lần cuối. tôi về bao lâu? cũng không lâu lắm, chỉ một tuần thôi. lúc đó là đầu tháng 8. đầu tháng công ty bận nhiều việc nên chỉ dội dội dàn v à n g về được mấy ngày. Lâm Sâm t ự hồ đang suy tư chuyện gì? cậu cũng về đầu tháng 8. vậy thì mùng 9 tháng 8? không phải? hẳn là mùng 8 vẫn ở trường cơ đúng không? Tần Chiêu Chiêu cũng nhớ lại, cô vẫn nhớ rõ hôm ấy, vì lúc đó là tròn một năm, từ o l y m p i c Bắc Kinh nên rất dễ nhớ. Không, mình nhớ lần ấy định mua vé đi mùng 7 nhưng mà không có, phải mua vé mùng 8, m ù n g 9 về thăm Quyến rồi. Sao vậy? Không có gì, tiện miệng hỏi vậy thôi. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy Lâm Sâm không giống đang tùy tiện hỏi chút nào, chuyện từ tháng 8 năm ngoái mà cậu còn nhớ t ư ờ n g tận từng ngày, rồi hỏi cô khi ấy còn ở nhà không. thế này mà là tiện miệng hỏi sao? nhưng cậu đã lãng đi thì cô cũng chẳng tiện hỏi thêm. có điều trong lòng vẫn không tránh được vài phần nghi hoặc và phỏ đoán. suốt k i ế c đường vui vẻ, cuối cùng xe cũng về tới cổng nhà mới của tần chi chiu. ê nhà mới xây chưa lâu nên mấy tòa nhà vẫn trắng tinh, chưa nhíu màu gió sương, đứng sừng sững trong đêm đen. tần chi chiu xuống xe, lâm sâm cũng bước xuống, đưa cô tới tận chân cầu thang. cậu ngẩn đầu nhìn tòa nhà trước mặt. nhà cậu ở tầng mấy vậy? cô chỉ cho cậu xem, căn bên phải tầng 6 ấy. nói là tầng 6 nhưng thực chất đó là tầng 7 vì tầng dưới cùng là kho chứa hàng, tính từ kho chứa hàng lên thì tầng trên cùng là tầng 7. cao vậy đi cầu thang bộ chắc mệt lắm nhỉ? cũng quen rồi, cảm ơn cậu đã đưa mình về. hôm nay muộn rồi không tiện mời cậu lên chơi. hơn nữa cậu còn phải đi đón bạn gái nữa, nhưng mà đi đường l á i xe chậm một chút nhé. cậu trầm m ặ t một lát. t ư hồ còn muốn nói gì nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Tạm biệt, tạm biệt nhé. Mở cửa chống trộm vào hành lang. Tần c h i chiêu không lên lầu ngay mà đi vào một gian nhà trống để cất ô. Mấy ngày nay trời â m u, đi khỏi nhà cô cẩn thận cầm theo u về nhà lại theo thói quen treo u ở kho. Các gia đình ở đây đã có thói quen cất u ở kho như vậy tiện ra ngoài nếu cất trên tầng 6, đến khi xuống lầu rồi mới nhớ ra mình quên u rồi chạy lên một lần nữa sẽ rất phiền toái vào k h ô bật đèn tần chiêu, chiêu cẩn thận cất u đang suy n g ư ờ i chuẩn bị rời đi chợt nghe thấy tấm kính cửa sổ gần đường lớn phát ra âm thanh âm thanh đều đều như là tiếng p h ó ngựa h u a trên mặt đường cả người chấn động cô không thể tin nổi quay đầu lại cửa sổ nhà k h ô nhìn rất đơn giản giống như cửa sổ nhà cũ của cô có song sắt hai cánh cửa một trái một phải gắn bốn tấm kính, ngoài kia bóng đêm đen như mực. đứng trong nhìn ra chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ trước khung cửa. n ằ m ngón tay luân phiên gõ trên tấm kính thủy tinh, tạo ra âm thanh đều đều, từng tiếng từng tiếng rõ ràng. rớt tới tai, rớt xuống đáy lòng. giờ khắc này có gì đó như thủy triều dồn dập xô vào bờ, khiến kỷ niệm cuồn cuộn nổi lên như ngàn vạn đ ồ tuyết trong lòng. tần chi chiu ê đột nhiên muốn khóc, cực kỳ muốn khóc. nước b ắ t rỉ ra, cô run rẩy đưa tay, tắt một tiếng, tắt đèn đi, trong đêm tối, không để người ta nhận ra, để nước mắt cứ thế tuôn trào như mưa chút, đưa tay bịch kín miệng, cố gắng sức để mình không bật ra thành tiếng nước nở. cô yên lặng đứng trong nhà kho, r ấ t nước mắt. bên ngoài, lâm sâm vẫn lặng lặng đứng đó, bốn người kia vẫn mơ hồ s ừ n g sững bất động trước khung cửa, tự a như một gốc cây đã cắm rễ thật sâu, vĩnh viễn không rời. chỉ còn lại đêm khuya tịch mịch b u n bề lặng thinh không tiếng người chỉ có gió nhẹ vi vu đùn đưa lá cành cô đứng trong cửa sổ cậu đứng bên ngoài hai người cùng lặng thinh đầu ngón tay khe khẽ gõ trên khung cửa thủy tinh tiếng rất nhỏ và trong veo hết thảy hết thảy đều như năm đó vẫn như năm đó dù em đã rời xa tình tôi mãi chưa đổi dời giữa muôn trùng đêm thâu ai người em yêu dấu c h ư n g điện thoại của Lâm Sông phá tan sự tĩnh lặng. c â u nhận điện thoại rồi rời đi. Có lẽ bạn gái vừa gọi dục cậu tới đón. Trước lúc đi, cậu gõ lên khung cửa lần cuối, nhẹ nhàng nói, giọng điệu đầy cảm khái ngậm ngùi. Tần Chiêu Chiêu, đêm nay có thể gặp lại cậu mình rất vui. Chúc ngủ ngon. Tần Chiêu Chiêu ở lại trong kho, âm thầm khóc rất lâu. Khóc đến mềm rũ cả người, không còn chút sức lực nào. năm ngoái biết Kiều Mục sắp lấy vợ, cô cũng không khóc như vậy. Nhưng giờ không hiểu nổi vì sao mình lại buồn đến thế. Có lẽ vì cô cứ n g ỡ Lâm Sâm đã sớm quên mình. Thật không ngờ rõ ràng cô vẫn còn chiếm một vị trí quan trọng trong ký ức của cậu. Cậu là một người suy tịnh như vậy khiến cô không sao nén nổi nước mắt, lệ nóng cứ vậy chảy ra. Cậu đối với cô hẳn cũng như cách cô đối xử với Kiều Mục đã biết nên buông bỏ chút tình cảm, bản thân hiểu rõ là vô vọng kia. cũng biết cần phải bắt đầu cuộc sống mới nhưng một khi đã toàn tâm toàn ý yêu thương một người bất kể bao lâu trôi qua cũng không phai nhạt đưa bạn gái về nhà xong lâm sâm lái xe về nhà mình kim đồng hồ đã sắp chỉ tới số 2, nhưng cậu vẫn chưa ngủ được nằm trần trọc thật lâu trên giường những câu chuyện cũ năm xưa cứ thế chảy về tự a như những thước phim bày ra trước mắt đêm khuya mới ngủ sáng dậy rất sớm cậu nhảy xuống giường lục tìm đồ gì đó trong phòng tìm kiếm rầm rầm khiến mẹ cậu phải vào xem chuyện gì sáng sớm ra con đã lục lọi cái gì đấy mẹ mẹ đến đúng lúc lắm mấy đồ con để ở giá sách đâu hết rồi sao tìm mãi không thấy thế mấy thứ đó bà con c ấ t hết v à o tủ tường ở phía trên tủ áo ấy thế mới không sợ mất hỏng quả nhiên làm sao có thể tìm thấy đồ muốn tìm trong tủ tường một s p đồ cũ có sách vở có bưu thiếp còn có cả một phong thư đó là bức thư tận chiêu chiêu viết gửi cậu năm xưa cậu vẫn còn cẩn thận cất giữ để mỗi khi nhớ tới cô lại bỏ ra xem xem không biết bao nhiêu lần nhớ rõ nhất là một câu cảm ơn cậu đã đối xử tốt với tôi như vậy thật xin lỗi tôi không thể đối tốt lại với cậu như thế tình yêu là gì hỏi một ngàn người chị e sẽ nhận được một ngàn lời giải thích còn lâm sâm xem xong bức thư của tận chiêu chiêu chỉ có một lời giải thích đơn giản về tình yêu đó chính là tình nguyện đối xử tốt với người và người cũng nguyện ý đối tốt lại với mình như vậy đối xử tốt với một người rất đơn giản muốn một người tốt với mình cũng rất dễ nhưng khó thì vẫn có cái khó bạn có tình nguyện đối xử tốt với ai đó hay không hoặc người đó có tình nguyện đối xử tốt với bạn hay không cho nên tình yêu là thứ có thể gặp chứ không thể cưỡng cầu l â m sâm đến giờ vẫn chưa thể gặp thứ tình yêu lưỡng tình tương duyệt như vậy Lâm Sâm nhập ngũ làm lính gần 10 năm, 10 năm dài sống trong môi trường quân đội, thế giới chỉ toàn đàn ông, đã định sẵn thế giới tình cảm của cậu sẽ bị gián đoạn một khoảng. vài năm đầu cậu còn một mực nhớ từng chiêu chiêu, biết rõ người cô thích là Kiều Mục, c ô nhớ nhiều cũng vô ích, nhưng chính bản thân lại không cách nào kiềm lòng. Dù sao trong những tháng năm thanh xuân bừng bừng, cậu đã thích cô biết bao nhiêu. vào bộ đội thành lính bị phong tỏa giữa chúng quân d a n h cuộc sống nhàm chán đơn điệu càng khiến cậu nhớ nhung cô vĩnh v i ệ n khắc sâu nhớ kỹ không cần bút mực nào ghi chép hộ xa cách càng lâu càng mong mỏi có thể gặp lại cô có điều mỗi lần cậu về quê thăm nhà thì cô vẫn còn đang học đại học học ở trường quân đội cũng được nghỉ đông và nghỉ hè tết âm lịch năm 2004 cuối cùng cậu cũng có cơ hội được tham gia hợp lớp với mọi người có điều hôm ấy cô không tới đã dậy còn được nghe tin cô và kiều mục có qua lại nghe được tin này trong lòng cậu dấy lên một cảm giác không biết nên gọi là gì. Hợp lớp không được gặp cô, cậu cũng không đủ dũng khí tới nhà tìm cô. Dù với danh nghĩa bạn học cũ tới chúc tết, cô và Kiều Mộc cùng về quê ăn tết. Hai người đang mặn nồng, cậu đột nhiên tìm tới có vẻ là không hay lắm. Huống hồ, chẳng may cô không nhớ ra cậu thì sao? Cậu không muốn đứng trước mặt cô, chờ cô cố sức nghĩ xem cậu là. hết nghỉ đông quay lại trường có một lần chu minh vũ gọi điện cho cậu báo cậu ta từng ngẫu nhiên gặp từng chiêu chiêu trên đường cô nghe kể về tình hình của cậu gần đây còn xin số điện thoại cái t ú c xá của cậu nữa điều này khiến lâm sâm có vài phần kích động cô còn nhớ kỹ về cậu còn lưu lại phương thức liên lạc với cậu liệu cô sẽ gọi điện thoại cho cậu chứ không được gặp người chỉ cần nghe tiếng thôi cũng tốt rồi hơn nữa cậu vẫn nhớ như in giọng cô rất dịu dàng êm ái cất lên nghe như tiếng hát lanh lãnh bên tai như tiếng c h u n g â n suốt một thời gian dài lâm xâm ngày ngày mở to mắt t r à n ngập c h ợ m o n g cậu luôn cố tìm mọi cách ở lại ký túc xá c h ư ớ c điện thoại vang lên liền bắt máy ngay nhưng hết cuộc gọi này tới cuộc gọi khác điện thoại không tìm cậu chờ đợi từ ngày xuân về q u a nở đến tận khi hoa kia đã héo tàn mà vẫn không thể chờ được tới ngày t ầ n chiu chiu gọi điện cho mình lúc trước cô lưu số điện thoại vì chu minh phụ nói muốn cho nên cô tiện tai lưu lại giờ cô đang yêu Kiều Mục nếu gọi điện thoại cho cậu có thể sẽ khiến cho Kiều Mục hiểu nhầm cũng có thể khiến cậu nhớ cô nhiều hơn tất nhiên không gọi thì hơn chờ đợi đằng đẳng trong hy vọng ngập tràn chờ đến khi chỉ còn thất vọng Lâm Sâm không thể không tự dặn lòng được rồi mày thật đáng chết cô ấy có hạnh phúc của mình rồi đừng nhớ tới cô ấy nữa chương 43 sau này lâm sâm tìm mọi cách để bản thân không nhớ tới tận chiêu chiêu nữa một ý niệm thoáng qua trong đầu liền bị dập tắt nhưng người ta dập lửa thời gian trôi mãi tuổi cậu cũng tăng dần theo năm tháng ba mẹ bắt đầu thu xếp hôn sự cho cậu năm nào về thăm nhà cậu cũng được ba mẹ dắt đi xem mặt cậu hiểu tâm tư của ba mẹ mặc dù không hào hứng nhưng vẫn cố gắng phối hợp hết người này đến người khác lần lượt xem mặt không ít cô gái ban đầu cậu còn chực xét nét cô a không đủ xinh, cô b không đủ nho nhã điềm đạm, cô c chẳng ôm nhu hài hòa. bà mối cười dài. vậy cậu thích con gái kiểu nào? cứ nói cho tôi, tôi tìm giúp cậu. cậu nói một mạch không cần nghĩ ngợi. cho thích kiểu con gái ôm nhu dịu dàng điềm đạm, ít nói nho nhã xinh xắn một chút, tóc dài mắt to giọng nói ngọt ngào. nơi đến đây. lâm sâm chật g i ậ t mình ngừng bật. cậu đang nói ai đây? đây không phải nói từng chiêu chiêu sao? xa cách muôn trùng năm năm tháng tháng thời gian và không gian cản g ă n hai người đã từ lâu đã thành người d ư n g rồi tâm tư của cậu dành cho cô đã phai nhạt từ lâu vậy mà sâu thẳm trong tim sâu thẳm trong tiềm thức cô vẫn âm thầm ảnh hưởng tới tiêu chuẩn chọn bạn đời tương lai của cậu b a mối lại dục cậu còn yêu cậu gì nữa không cứ nói đi cậu lấy lại tinh thần uống công thành t h ẳ n gay gắt nói tiếp không còn gì đâu chỉ cần thế là đủ rồi bà mối thật sự rất tận tâm giới thiệu cho cậu những cô gái không khác từ c h u ẩ n bao nhiêu nhưng tất cả những cô gái đều qua lại được với cậu không bao lâu là ngừng mỗi mối tình chết yểu theo cùng một cách đây không phải vấn đề riêng của cậu mà là vấn đề chung của quân nhân yêu một quân nhân không hề đơn giản một người trong quân ngũ một người ở địa phương hai nơi ngăn trở bình thường chỉ có duy trì tình cảm thông qua thư từ điện thoại có điều hai người sống hai cuộc đời gần như không có điểm chung thư từ hay là điện thoại lâu dần thành ra là báo cáo tình hình hiện tại rất khó giao lưu hay là nghiêm túc qua lại thời gian khoảng cách khiến tình cảm không tiến thêm được vì thế những câu chuyện tình của quân nhân thường có xác suất thành công vô cùng thấp lâm sâm xem mặt vài người nhưng người có thể giữ liên lạc lâu nhất với cậu cũng chưa quá 3 tháng hết người này đến người khác đều thấy khó quá mà rút lui khéo léo nói lời chia tay cậu cũng hiểu được lựa chọn của họ trên danh nghĩa cậu và họ mang tiếng yêu đương nhưng cậu có giống một người bạn trai thực sự sao cậu không thể dẫn họ đi dạo phố xem phim ăn cơm xin nhờ không thể tặng quà hay cùng chăm sóc ngày lễ ngày tết người người có cặp có đôi cùng nhau vui vẻ cậu giỏi lắm chỉ có thể gọi điện qua lại trò chuyện đôi câu tịch mịch cô đơn h o ạ n h quẽ như vậy có mấy ai nhất là các cô gái có thể chịu nổi không huống chi giữa thế giới phồn hoa rực rỡ này chỗ nào chẳng có những điều hấp dẫn khó cưỡng cậu không thể hoàn thành trọn vẹn vai trò một người bạn trai tất nhiên không thể trách hay là giận ai tuổi xanh trôi đi hồn n h a n hóa tóc bạc nếu cô gái ấy có thể tìm được một người khác tốt hơn thì t ộ i gì phải buộc chặt vào một người như cậu bao nhiêu cô gái lần lượt chia tay lâm sâm cũng chẳng đau buồn nhiều xem mặt làm quen vốn không phải nền móng vững chắc cho tình cảm mà hai người cũng không thể bồi dưỡng, vùng đắp thêm tình cảm cho nồng nàn. Có người qua lại điện thoại với cậu nửa tháng, rồi ngay cả ám chỉ chia tay cũng không có, cứ như vậy đột nhiên không nhận điện thoại của cậu nữa. c ậ u g ọ i hai lần không được, lập tức hiểu ra, cô ấy coi như không thấy, không thấy mình ngồi tới, không c h ú p do dự xóa lương số của cô ấy. chứ gì nữa đây, còn cố làm ra vẻ d g i ế m như vậy, không thể thoải mái nói thẳng. chẳng lẽ cô ấy sợ cậu sẽ dây dưa? bám đuổi không ngừng hay sao sẽ không v ì cô mà đòi sống đòi chết năm nào cũng xem mặt năm nào cũng chia tay cái cô gái đến đến đi đi như mây khói thoáng qua lâm sâm thì không sao nhưng bà mẹ lại sốt ruột đặc biệt là lâm ba cái thằng răng này sao cứ quen cô nào là bỏ cô đó vậy người ta bỏ con con biết làm thế nào đây con không thể mang dây tới trói chặt người ta lại được lâm sâm cảm thấy ba nói câu này rất vô lý chuyện này liên quan gì tới cậu chứ thì phải nghĩ cách giữ người ta lại chứ. Xem cái kiểu suốt ngày bị bỏ của anh thì bao giờ mới tìm được người yêu hả? Bà, chuyện tìm người yêu không thể gấp được đâu. Bà cuốn lên cũng vô dụng thôi. Hơn nữa, còn còn chẳng gấp thì ba dội làm gì? Lời này đương nhiên không l ọ t tay của Lâm Ba. Ông trừng mắt x ù tóc gái. Cái thằng Ran này, giờ anh không dội hả? Sau hồi trung học, anh lại tích cực tìm bạn gái đến thế. Có bạn trong lớp còn bị anh bám cả ngày. c ù n g bay trò mời kẹo mừng, cái lúc lẽ ra không nên thì anh sốc sắn vô cùng, giờ thành à n ông con trai rồi đến lúc cần sốc sắn thì anh lại không dội, anh xem đến bao giờ mới có thể thật sự mời người ta ăn kẹo mừng được thế? đã lâu không nhớ tới t ầ n g chiêu chiêu, lời ba nói lại khuấy động trí nhớ của lâm sâm, từng làng sống g ậ n lăng t ă n g mỗi nhịp lại hiện ra bóng dáng cô, tốt nghiệp trung học xong cô tới thượng hải học đại học, c ầ u nhập ngũ chuyện tới p h ú c kiến. từ đó hai người chưa từng gặp lại đã 6-7 năm qua rồi không biết giờ tần chiu chiu như thế nào lâm sâm đột nhiên rất muốn biết gần đây tần chiu chiu ra sao nhờ cảm xúc vừa mới nảy sinh cậu lập tức trốn trong phòng gọi điện thoại đợi p h ò n g lắc nửa cơn xúc động qua đi lại không kiếm nổi nửa phần dũng khí số điện thoại nhà cô tới giờ cậu vẫn nhớ kỹ mấy con số tự động nhảy múa trong tâm trí cậu lấy hết dũng khí bấm điện thoại đáp lại cậu chỉ là giọng n ữ cứng ngắt đầy máy móc số m ấ y quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. thời gian qua đi, điện thoại nhà cô cũng ngừng hoạt động, chẳng thể tìm lại cô qua dãy số này được nữa. điện thoại ngừng, lòng cậu lại dâng lên một nỗi thương cảm và mất mát, không thể hình dung bằng lời. cơ hội tháng 9 n ă m 2008 yên lặng qua đi. hôm đó, lâm sâm ở bến tàu của đảo giác d ữ vô tình ngẩng nhìn lên chiếc thuyền nhỏ đang r u n g lắc. trên mặt biển vừa liếc mắt đã nhận ra người ngồi trên mũi thuyền là tần c h i chiêu giống như một tia chớp chợt lóe rồi một tiếng sét lông trời vang lên trong tai cậu chán ván như bị sét đánh trúng bao năm xa cách t r ồ n g cô không thay đổi nhiều vẫn gương mặt nho nhã xinh x ắ n ấy vẫn mái tóc dài bện thành b i ế m buông dài trước ngực càng gợi cảm giác cô còn rất ít tuổi chẳng khác cô nữ sinh thời trung học chút nào nhìn cô lầm sầm nhớ lại thời niên thiếu đã si mê cô ra sao khi đó nụ cười ánh mắt mùi hương tất cả mọi thứ của cô đều khiến tim cậu đập loạn nhịp chuyện đã nhiều năm cậu cứ ngỡ mình đã bôi xóa được hình ảnh của cô nhưng giờ khắc này đứng nhìn cô từ phía xa những kỷ niệm hoen màu tháng năm lại cuồn cuộn tìm về trong trí nhớ thời gian có thể xóa nhòa tất cả rất nhiều người thường nói như vậy nhưng chẳng phải vẫn luôn có những chuyện những người giống như đ o á m ư n cô sa mạc mênh mông. bất kể c h ị u phóng quả, i à y séo của thời gian đến đâu, bất kể khô héo tàn tạ thế nào, chỉ cần một giọt nước rơi xuống sẽ bừng bừng sức sống sinh sôi nảy nở trở lại. cứ như vậy trong giấy mắt, s i n h nữa cậu gọi to tên cô, nhưng đôi mắt tin tưởng của cậu nhanh chóng nhận ra bên cạnh cô còn có một người khác. c u m ộ c hai người sống vai nhau, cô thân mật ghé sát tay cậu ta nói chuyện. gương mặt chứa ý cười, khỏi cần nói cũng hiểu. gương mặt chứa đầy hạnh phúc và sự thỏa mãn. lòng như bị nước biển mặn chát vò xé, cậu quay lưng cố ý nhìn đi nơi khác, đến khi quay lại chiếc thuyền nhỏ đã quay về đảo thiếu đặng. trời xanh biển xanh, con thuyền càng lúc càng đi xa, chỉ còn là một chấm đen bé xíu. lòng cậu trở quang vu tịnh m ị c h như mặt biển rộng. đêm đó cậu ngồi hóng gió thật lâu bên bãi biển để suy nghĩ bồng bềnh theo con sóng ngọn gió. câu t r ă n g trọc mãi mới có thể ngủ được trong mơ lại thấy một thiếu niên mang trong mình một trái tim rung động lặng lẽ bước dưới ánh trăng bạc âu yếm đi tới bên khung cửa sổ nhà cô gái nhẹ nhàng cất tiếng gỗ k h e khẽ tháng 8 năm 2009, lúc lâm sông về thăm nhà phương t ị n h nghe ba kể chuyện chính quyền thành phố đang chuẩn bị quy hoạch lại khu trường cơn tin này khiến cậu chấn động ba tất cả nhà cũ ở trường cơn sẽ bị dỡ bỏ hoàn toàn sau. mới dỡ tạm và dỡ nhà thôi, nhưng sau này chắc chắn sẽ lần lượt phá hết. theo như quy hoạch, trong vòng 5 năm, thành phố sẽ cải tạo hoàn toàn khu vực trường cơ, xây thêm rất nhiều nhà giá rẻ ở đó. Mùng 8 tháng 8 trở về, mùng 9 tháng 8 Lâm Sâm ghé qua khu trường cơ. cậu muốn biết nhà tầng chiu chiu có bị phá trong đợt này hay không? cậu hy vọng ngôi nhà ấy không bị phá, hy vọng còn có thể. thấy lại khung cửa sổ của căn nhà cũ kỹ mà thời niên thiếu cậu vẫn thường gõ khẽ, căn nhà cũ lụp sụp và cô gái cậu từng thích đã in một dấu vết không thể phai mờ trong lòng của cậu. đến đây rồi cậu mới nhận ra đã không thể tìm lại ngôi nhà cũ của tận chiêu chiêu nữa. nơi nhà cũ giờ chỉ còn một đống đổ nát tang quang thê lương. mơ mơ hồ hồ đi quanh mấy vòng vẫn không thể nhận ra đâu là nền móng căn nhà của cô ngày trước. cậu đã tới muộn. u sầu đứng bên đống quan tàng một lúc thật lâu lâm sâm mới chậm rãi nặng nề rời đi ngàn mối thương tâm và phiền muộn quanh quẩn vấn vương trong lòng không sao dứt bỏ được con đường lớn gần trường cơ nằm kế bên ruộng lúa của các gia đình lân cận đã vào mùa thu hoạch lúa vàng óng ả ngúp tầm mắt hương thơm sộc vào cánh mũi lâm sâm đột nhiên thấy xúc động bước chân tự động chuyển hướng đi về phía ngã rẽ dẫn tới đường sắt khu n g o ạ i thành phía đông phòng cảnh đường sát khu ngoại thành phía đông vẫn như xưa hai đường ray vẫn nằm yên lặng giữa cánh đồng lúa dòng sông nhỏ kế bên đường vẫn lững lờ chảy hai trảng lúa vàng mượt khoe mình bên đường ray tự như c á c vàng ngập đất mỗi khi có gió thổi qua sóng lúa ngàn trùng nhấp nhô bồng bềnh như sóng chiều hương thơm theo gió s ự c nức bốn bề trở lại chúng cũ trong lòng cậu dâng lên cảm giác thân thiết như bao năm mới trùng phụng nơi này từng in dấu nỗi đau tê tâm liệt phế thời niên thiếu của cậu. tới giờ về lại nơi thân thuộc nhớ lại những chuyện cũ việc xưa trong lòng cậu vẫn có trăm ngàn nỗi ngậm ngùi một mình bồi hồi an tĩnh thật lâu bên đường sắt ngoại thành nghe gió phi vu thổi qua mang theo biết bao hương thơm nhẹ nhàng hai mắt lâm sâm bắt đầu g i ầ n ư ớ c một tháng về thăm nhà xem mặt là trách nhiệm lâm sâm muốn trốn cũng không thoát mỗi năm trước khi cậu được về nhà nghỉ, ba mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận chọn lựa vài cô gái có điều kiện khá, chờ cậu về gặp mặt từng người. nhưng giờ đây, không chỉ ba mẹ chuẩn bị đối tượng xem mặt cho cậu, ngay cả Chu Minh Vũ cũng sắn tay làm bà mối, giới thiệu em họ của bạn cùng lớp người yêu mình cho cậu. Đồng Đồng, 20 tuổi, cùng quê với cậu, đang học đại học ở Nam Dương, hiện mới học năm thứ hai. vì ham mê một loạt những bộ phim truyền hình đề tài quân sự như binh lính xuất kích hay là đội trưởng của tôi nên đồng đồng đặc biệt rất có thiện cảm với quân nhân rất muốn kiếm bạn trai là quân nhân chu minh vũ thuận thế lòng trọng đẩy lâm xâm tới giới thiệu cho cô vừa thấy chàng sĩ quan trẻ bừng bừng khí thế anh hùng đồng đồng vô cùng ưng ý cô hoàng hỉ thở thẻ với chị họ em thấy anh ấy là nhất kiến trung tình đồng đồng là kiểu con gái chủ động và rất nhiệt tình cô ưng ý lâm sâm và thẳng thắn tiến tới, không hề giấu giếm tâm tư. Quen lâm sâm rồi, ngày nào cô cũng chủ động rủ cậu đi chơi đó đây. cô gái trẻ tuổi quạt bát lên lợi, ham chơi ham cười, giọng nói nhẹ nhàng êm tai. có khi cậu cũng thấy cô tự nhiên thái quá, thiếu dày d ặ t nhưng vẫn rất thích được nghe cô nói chuyện, giọng cô trong veo thánh t h o á t lại mềm mại, đặc biệt dễ nghe, giống như tiếng nước suối róc rách chảy ra từ khe núi. đồng đồng thích quân nhân. vui vẻ hào hứng khoe với mọi người mình quen một sĩ quan trẻ có nhiều lần đưa lâm s n g đi chơi với bạn bè mình cô nhất quyết bắt cậu phải mặc quân phục mặc quân phục không thành vấn đề nhưng một khi đã khoác lên mình bộ áo lính lâm s n g phải đặc biệt chú ý giữ hình tượng không phải hình tượng của riêng cậu mà là dáng dấp của người sĩ quan nói chung mà bộ quân phục kia chính là đại diện những khi mặc quân phục cậu sẽ không thể đi cùng cô tới vũ trường quán karaoke một khi đã mặc quân phục, cậu sẽ không đồng ý để cô được k h o á t tay mình, thậm chí nắm tay cũng không được. Ban đầu đồng đồng còn cảm thấy mất hứng, không vui. Cậu phải cẩn thận giải thích, làm vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới hình tượng. Cô hiểu chuyện rất nhanh. Em thích những sĩ quan mang trên mình ý thức trách nhiệm và niềm vinh dự cao cả, mãnh liệt như anh. Vì quan hệ của Lâm Sâm và Đồng Đồng phát triển rất tốt, nên ba mẹ Lâm Sâm cũng nhận định cô bé này có nhiều hy vọng. hơn những cô gái trước kia mà con trai của mình quen, vì thấy hai người khăn khăn dục giả cậu đưa đồng đồng về nhà chơi. lần đầu tới chơi, đồng đồng tỏ ra rất l a n h lợi, nhu thuận, ăn nói dịu dàng ngọt ngào. ba mẹ lâm sâm vui mừng khôn xiết. hai người rất ưng ý cô con dâu tương lai. cẩn thận dặn dò lâm sâm phải giữ cho chắc cô bạn gái đáng yêu này, đừng để sôi hỏng bổng không. ba mẹ, con giữ chắc cô ấy thế nào đây? hết kỳ nghĩ là con lại đi. đến lúc ấy, lại hai đứa hai nơi. cô ấy có thể thành con dâu ba mẹ hay không còn phải xem cô ấy có vượt qua n ỗ i thử thách cách xa b i ể n biệt thế này hay không đã lời lâm sâm nói là kinh nghiệm xương máu những cô gái cậu quen lúc về thăm nhà sau này trăm phần trăm đều đòi chia tay vì không thể chịu nổi cảnh xa cách đ ặ n g đẳng trời nam đất bắc đáng lẽ người ta tìm người bầu bạn là tìm người để mình có thể gắn bó n ư ơ n g tự a người yêu mà cả năm cả tháng không nhìn thấy nhau thì còn làm ăn được gì nữa mẹ cậu lại thở dài cũng phải nói chuyện yêu đương k ỹ thực là nương tựa lẫn nhau còn đi cả năm cả tháng mới về được một lần người ta muốn dự a dẫm cũng chẳng dự a dẫm nổi muốn cho con sớm chuyển về quân đồn trú thì không chịu mà t u i n g à n h của con lại chưa đủ để đưa vợ con theo cùng còn cái nhà người ta làm gì có ai nguyện ý kết hôn rồi vẫn một mình ôm cái nhà không đâu ôi phải làm sao đây ba cậu lại lạc quan hơn đừng than thở sang năm lâm sâm nhập ngũ cũng tròn 10 năm rồi. đến lúc ấy là có thể đưa người nhà theo cùng. đồng đồng tốt nghiệp rồi đi hạ môn với thằng bé là dừa. theo quy định, sĩ quan quân nhân phải phục vụ tròn 15 năm, cấp bậc phù hợp mới có thể mang gia đình theo. nhưng chiếu cố lính trú đảo vất vả, khó khăn hơn nhiều. sĩ quan chỉ cần 10 năm phục vụ là đủ điều kiện. đến lúc ấy lâm sâm có thể xin mang vợ con theo. đây cũng là một sự trợ giúp đáng kể đối với chuyện kết hôn. Hết nghề phép, Lâm Sâm trở lại quân danh, nhưng lòng nhiệt tình của đồng đồng vẫn chưa cạn. Cô vẫn thường xuyên gọi điện cho cậu, ríu rít kể đủ thứ chuyện từ lớn đến nhỏ, từ chuyện học hành trên lớp, hôm nay học môn gì, xem sách nào, gặp những ai, đã xảy ra chuyện gì. Cô là người trẻ trung nhất trong số các cô gái mà cậu từng quen. Vì tuổi trẻ nên cô c ạ n nhiệt tình. Những người như vậy. có thể chịu được sự xa cách kiên trì giữ vững tình yêu thông qua thư từ điện thoại. Điều này khiến vợ chồng Lâm Thị có phần an lòng, mà Lâm Sâm cũng cảm động. c ậ u nghĩ người nắm tay sánh bước cùng mình suốt nửa đời sau, có khi nào sẽ là cô. Chương 44. Trước Tết âm lịch 2 0 1 0 vợ chồng Lâm Thị nhắc Lâm Sâm về quê thăm gia đình, nhân dịp đồng đồng về nhà nghỉ đông để củng cố tình cảm giữa hai người. Tết âm lịch. người xin được nghỉ phép về quê nhiều vô số, ai cũng mong có thể về nhà sum họp cùng gia đình. đương nhiên không thể để tất cả mọi người về nghỉ để doanh trại không có ai. Lúc này chính là lúc cần đề cao chú trọng tác phong. nhập ngũ bao nhiêu năm Lâm Sâm vẫn chú trọng tác phong. lần đây cô chủ động tìm cấp trên v ắ n tắc đề nghị, lãnh đạo cũng rất thông cảm cho cậu được nghỉ. Tiểu Lâm này lần này về nghỉ thăm nhà cũng nên thăm hỏi bạn gái. cậu cố gắng một chút. tranh thủ tóm cô nàng ấy làm tù binh rồi đưa tới đảo vậy là có thể an tâm tại ngủ thêm v à i năm nữa lúc lâm sông về tới nhà đồng đồng đã chờ đón cậu ở nhà ga nửa năm không gặp vừa thấy mặt cậu lại có cảm giác xa lạ với cô gái xinh đẹp đang duyên dáng cười trước mặt mình mái tóc dài của đồng đồng đã đổi thành mái tóc uốn ngắn nhìn rất q u ạ t b á t cô mặc một chiếc áo khoác ngắn màu hồng phối dưới một chiếc váy xếp ly kẻ caro đen trắng Cô quàng một chiếc khăn bảy màu s ạ c sỡ, cô ăn mặc rất duyên dáng, bản thân cậu cũng thấy rất đẹp, nhưng cậu không thể nào thích mái tóc ngắn uốn xoăn kia, vẫn thích những cô gái để tóc dài hơn. Đồng Đồng vẫn thân mật như vậy, h o à n g tay cậu cùng đi. Anh có nhớ em không? Em nhớ anh lắm đó. Lâm Sâm như bị sự nhiệt tình của cô cuốn theo, mỉm cười gật đầu. Nhớ chứ. Những cô gái trẻ trung nhiệt tình như Đồng Đồng vẫn đáng để Lâm Sâm nhớ nhung. cuộc sống được thắp ngà hương thơm sách vở bao bọc che chở không để thực tế xã hội nhiễm màu tạp chất lên cô cô vẫn còn là một cô bé ngây thơ không vụ lợi m a n g một trái tim lãng mạn thuần khiết số kỉ n g h ỉ đông hầu như hôm nào họ cũng đi chơi với nhau tuy có nhiều điểm không thật hòa hợp ví như cô thích đi dạo phố thích dạo vũ trường thích ăn đồ ngọt đều là những thứ khiến cho cậu không thích nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đi cùng cô đồng đồng rất thích sô cô la hơn nữa chỉ thích ăn s ô c ô l a của đô nói là ăn s ô c ô l a sẽ giúp tinh thần được thoải mái trên người cô thường có một thanh s ô c ô l a cô cũng chỉ ăn mỗi s ô c ô l a loại đô này những loại khác cô không muốn ăn vì thấy vị không nguyên chất biết như vậy nên lâm sâm thường mua cho cô mỗi lần vào siêu thị mua s ô c ô l a cho đồng đồng lâm sâm nhặt tất cả các s ô c ô l a của đô mỗi loại hai thanh lúc vô tình liếc ngang c ậ u thoáng nhìn thấy một loại kẹo sữa hiệu Thỏ trắng, kẹo sữa thỏ trắng giờ đã thay đổi bao bì, hơn nữa còn có thêm rất nhiều hương vị. Cậu ngây ngẩn bên giá hàng nửa ngày, lòng rối bời trăm mối tâm tư. Cuối cùng, cậu nhặt một gói kẹo sữa nguyên chất mang tới quầy thu ngân. Đồng đồng lấy làm kỳ quái, sao anh lại mua cái kẹo sữa thỏ trắng thế? Lâm sâm cũng không hiểu vì sao mình lại mua gói kẹo này, chỉ là không kiềm được lòng mà cầm theo. có lẽ là nhớ lại chuyện đó một câu chuyện sâu thẳm trong ký ức cô chỉ giải thích ngắn gọn cho đồng đồng ngày trước anh thích ăn kẹo sữa t h ỏ trắng ăn ngon lắm đấy không tin em thử xem đồng đồng không thích kẹo t h ỏ trắng cô nói loại kẹo này rất thịnh hành thời ba mẹ cô kết hôn tới giờ cô như đã là khẩu c ả thế kỷ rồi chắc chỉ còn ông bà già mới thích loại kẹo này thôi đồng đồng sinh vào cuối thập niên t 0 m khác rất nhiều so với những người sinh vào đầu thập niên như cậu. Tựa như hai người thuộc hai thế kỷ vậy. Rất nhiều thứ cậu thích hay nhớ nhung g o à i niệm, trong mắt cô đều là thứ đã lạc hậu. Phía như đến bây giờ cậu vẫn thích nghe nhạc của trương học hữu, nhưng mà đồng đồng lại không thể tin nổi. mấy bài hát cũ này nghe hay lắm sao? Còn nữa, cái ông trương học hữu này cũng già lắm rồi mà. Ca sĩ mà đồng đồng thích thường là các nhóm nhạc thần tượng. Ví dụ như là S.H.I. hay là phi luân hải, cô hâm mộ nhất là ngôi sao lý vũ xuân là một fan cuồng của cô ca sĩ này. năm 2005 lý vũ xuân tham gia cuộc thi super g e r của đài truyền hình tỉnh hồ nam. trong trận chung kết, cô nhận hơn 300 vạn lượt bình chọn giành chức quán quân cuộc thi năm ấy. trong số những lượt bình chọn ấy, cô mấy trăm bình chọn của đồng đồng. năm đó cô mới học cấp 2 giống như bao bạn bè đều phát cuồng vì cô ca sĩ có vẻ ngoài như con trai trên sân khấu kia. tới giờ dẫu không còn h â m mộ điên cuồng như ngày đó, nhưng cô vẫn rất quan tâm tới lý vũ sưng. cô ca sĩ này ra bao nhiêu anh b u ơ m cô đều sưu tầm cả. lúc hai người đi cùng nhau, đồng đồng thường xuyên mở m p 3 lấy nhạc của lý vũ sưng cho lâm sâm nghe, còn hỏi anh thấy hay không, kỳ thực hay hay không là thứ yếu, điều quan trọng là tất cả những bài hát này trôi về qua tai như mây khói. nghe xong cậu không dá ế n ổ i giai điệu, chỉ đừng có nói đến ca từ, nhưng vẫn gật đầu khen hay thật. Bạn gái nhỏ hơn mình 6 tuổi, cậu phải có trách nhiệm và nghĩa vụ dỗ dành cưng chiều cô để cô cảm thấy vui vẻ. Đôi lúc lâm sâm cũng thấy mệt, nhưng mệt mà hai người được ở cùng nhau, hẳn vẫn hơn một mình c ậ u cô độc. Đồng đồng không ăn kẹo sữa thỏi trắng, lâm sâm cũng không ăn, vốn dĩ cậu không thích đồ ngọt. chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại mua vậy. c ó kẹo này là một lần nữa gợi nhớ tới tần chiu chiu. Giờ cô đang ở đâu? Cô có khỏe hay không? Hợp lớp kỷ niệm tròn 10 năm tốt nghiệp do v g Thiến đề xuất. Cô nói sẽ cố liên lạc với càng nhiều bạn học cũ càng tốt. Làm sao để lần tham dự hợp lớp lần này đông đủ nhất có thể? Lâm Sâm nghe tin báo vô cùng nhiệt tình tham gia. Hôm đó cậu và v ô Thiến cùng mấy người bạn cùng lớp tới chúc Tết giáo viên chủ nhiệm. Phu t ì n h biết được số di động của Tần Chiêu Chiêu. Lúc cô giáo đọc số cho v ô Thiến, cậu cũng lặng lẽ ghi nhớ, rồi âm thầm lưu trong số điện thoại của mình. Tại sao lại lưu số điện thoại của cô? Cậu tự trấn an bản thân. Chuyện đã qua cứ để nó qua. Có những chuyện không nên nhắc lại thì hơn. Nhưng rốt cuộc Tần Chiêu Chiêu đã từng là bạn học cũ của cậu, không có việc gì cũng có thể gọi điện hỏi thăm, ôm lại chuyện cũ chứ. Nghĩ như vậy, nhưng Lâm Sâm vẫn không đủ dũng khí gọi tới số điện thoại kia. có những lần đã ấn từng số từng số bấm đủ 10 con số nhưng mà cuối cùng vẫn xóa bỏ và không gọi nữa cô là thứ tình cố hương của cậu khiến cậu có cảm giác càng gần cố hương càng quan mang vô cùng phức tạp n g a y h ọ c lớp cuối cùng lâm sâm cũng có thể mặt đối mặt với tần chi chiu ê cô vẫn tú lệ nhã nhặn an tĩnh như xưa năm tháng hình như không lưu lại bao nhiêu dấu vết trên người cô rất nhiều bạn cũ đã trải qua năm tháng kết hôn xong đã đổi khác nhiều mập mập hơn, gương mặt tiều tụy lộ ra dáng dấp của một người phụ nữ già dặn, h i n cô vẫn mang dáng vẻ của một cô gái văn nhã lịch sự. Điều này khiến cậu thật vui mừng. xa cách nhiều năm, hai người đã có thể mỉm cười hàng u y ê n trò chuyện như những người bạn học cũ bình thường, tự nhiên thoải mái nói về những chuyện đã xảy ra sau khi chia tay. chưa nói được mấy câu thì đồng đồng gọi tới, vốn dĩ cô tới quán ba chơi với mấy người bạn, hẹn cậu khi nào hợp lớp xong nhớ qua đón mình. nhưng giờ mấy người bạn của đồng đồng quyết định rời quán ba và khách sạn thuê phòng chơi bài. cô gọi điện báo lại địa chỉ khách sạn cho lâm sâm. lát nữa anh đến đón em nhé. cúp điện thoại quay sang tần chi chiu ê đã đi rồi. sau đó lâm sâm không kiếm ra cơ hội để nói chuyện thêm với cô. chỉ có thể lặng lẽ ngồi nghe cô nói chuyện với mọi người. nghe cô kể chuyện năm 2007 có tôi lưu diễn của t r ư ờ n g học hữu. cô đặc biệt mua vé đến xem live show ở thâm quyến. lâm sâm chấn động. bao nhiêu năm như vậy rõ ràng cô vẫn thích trương học hữu nếu không một người ưa tiết kiệm như cô sẽ không quan phí mấy trăm đồng mua vé đi xem ca nhạc năm ấy tu lưu diễn của trương học hữu dừng chân ở hạ môn một đêm cậu cũng muốn đi xem nhưng quân đội kỷ luật nghiêm minh không thể tự do ra ngoài dù là ngày nghỉ muốn đi phải xin phép thượng cấp hơn nữa hôm ấy không phải ngày nghỉ cậu không thể chạy tới xin lãnh đạo cho phép nghỉ đi xem ca nhạc được không thể tới lai o ô của trương học hữu năm ấy lại nghe từng chi chiêu nói mình đã tới xem không rõ từ đâu trong l ò n g lâm sâm dấy lên một thứ cảm giác như thể tâm h u linh tê nhất điểm thông bất kể trước kia hay sau này giữa hai người không thể có được quan hệ gì nhưng cậu vẫn thật lòng mong mỏi giữa họ có một điểm chung nào đó tâm h ữ u linh tê nhất điểm thông ý nói là thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy để bay cao nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông linh tê ở đây là một loại tê còn gọi là tê thông thương bên ngoài sừng có vệt trắng như t ơ bên ngoài có lỗ nhỏ thông tới mũi câu thơ ý nói tâm ý tương thông thấu hiểu sâu sắc lẫn nhau hợp lớp xong lâm sâm đưa mấy bạn nữ về nhà không do dự gì điếu tận chiêu chiêu lại sau cùng suốt dọc đường về sống l ò n g nhấp nhô trong dạ có biết bao nhiêu điều muốn ngỏ cùng cô nhưng không chắc có nên nói ra hay không cũng không biết phải bắt đầu nói như thế nào cuối cùng câu đành để lý trí khống chế bản thân những chuyện đã qua bị phùi c h ô n dưới bụi mờ tháng năm có nhất thiết phải nhắc lại hay không hiện tại Tần Chiêu Chiêu đã có kiều mục bản thân cậu đã có đồng đồng những chuyện xưa cũ tốt nhất không nên khơi dậy đưa Tần Chiêu Chiêu về tới nhà mới cô chỉ cho cậu thấy căn nhà của mình trên tầng 6 cậu có chút thất vọng và mất mát cao như vậy. Từ giờ cậu không còn cơ hội được đứng lặng bên khung cửa sổ nhà cô nhẹ nhàng gọi lên tấm kính cửa để tìm cô và thốc vọng thì thầm nữa rồi. Tần Chiêu Chiêu bước vào ngôi nhà lớn, cánh cổng lớn bằng thép không dỉ che khuất bóng dáng của cô. Lâm Sâm vẫn ngơ ngẩn đứng trân trân ở đó, không nở rời đi. Trong đầu vẫn còn n g ẩ n n g ơ n nghĩ về chuyện đêm nay được gặp lại cô, được cùng cô nói chuyện. về những câu chuyện ngắn ngủi nhưng kéo dài vô hạn và chốc dư vị sau buổi trùng phùng. Bỗng nhiên, một căn phòng nhỏ ở tầng trệt sáng đèn, cậu liếc mắt trông sang, đó là một gian nhà kho sát đầu hành lang. Nhìn qua thấy tầng chiu chiu đang cất ô. Nhà kho nền láng xi măng, tường vét vôi, giống như căn nhà cũ năm xưa. Đèn cũng màu sắc vàng ảm đạm mơ hồ. Cô đứng giữa ánh đèn v à n g nhạt, dịu dịu như đứng giữa thời gian xa xôi nhữm màu úa tàn. đ ế tim lâm sâm trầm xuống rồi rung lên mạnh mẽ, nhất chân đi tới bên cửa sổ, đầu vẫn mơ màng, không biết bản thân mình muốn làm gì, thì bàn tay phải lại như có ý chí riêng, tự động đưa lên, rung rung gõ nhẹ vào tấm kính cửa sổ, phát ra những âm thanh đều đều như tiếng v ó n g ự a lặp lại đúng hành động của bản thân thời niên thiếu, tim cậu đập rộn rã giống hệt thuở xưa. Cách một lớp cửa sổ, lâm sâm thấy từng chiêu chiêu kinh ngạc quay đầu. Ánh mắt nhanh chóng phủ mờ một làn hơi nước mỏng. Lúc l ệ tràn khóe mi, cô đưa tay tách một tiếng tắt đèn, cả căn phòng tối đen. Cậu không thấy được vẻ mặt của cô, nhưng cậu biết cô đang khóc, lặng lẽ rơi lệ. Cô khóc, khóc g ì thấy cậu gõ cửa, biểu hiện như vậy phải chăng vì cô vẫn còn nhớ chuyện trước kia? Mấy lần cậu từng đứng ngoài khung cửa phòng cô trong bóng trăng. Hai mắt lâm sâm b ỗ n g ướt đẫm. Mười năm đi lính, mười năm làm sĩ quan đổ máu. cũng không rơi lệ nhưng đêm nay câu tự buông thả bản thân một lần giữa nơi không người g i ọ t nước mắt đàn ông lặng lẽ chảy xuống thời gian một đi sẽ không bao giờ trở lại nhưng con t h u ề n ký ức có thể ngược dòng thời gian đằng đẵng tìm lại đầu nguồn nhớ lại tuổi xuân như nước giờ khắc này ký ức hai người cùng trở về với những ngày đã xa với t h ổ i niên thiếu 17 khờ k h ạ o ngọt ngào và chua chát u buồn và vui vẻ ấm áp mà lạnh giá những chuyện xưa thật tầm thường trải bao năm tháng b i ề n biệt q u ả n đầu nhìn lại mới phát hiện quá ra chúng thật đẹp đẹp tới trong suốt và tự nhiên đẹp đến n ỗ i người ta không kiềm nổi nước mắt để lệ tuôn đầy mặt đêm như mộng ký ức như mộng hoang mang u sầu cũng như mộng đến tận khi động đồng đồng gọi điện tới lâm sâu mới như người s ự c tỉnh cơ mơ lấy lại tinh thần đưa tay gạt nước mắt trên mặt cuộc sống trong quân đội được tôi rèn nghiêm khắc nhiều năm giúp cậu nhanh chóng ổn định và lấy lại bình tĩnh. đồng đồng dục cậu đến đón cậu đồng ý. dặn cô chờ thêm 15 phút. cấp điện thoại. cuối cùng cậu nhẹ nhàng g õ lên tấm cửa kính. tần chiêu chiêu. đêm nay có thể gặp lại cậu mình rất vui. chúc ngủ ngon. đêm nay được gặp lại cô sau bao năm xa cách, cậu thật sự rất vui. bất kể thế nào, cậu cũng đã hoàn thành giấc mộng trong lòng mình. cuối cùng đã có thể gặp lại cô, đi cùng cô một đoạn, cùng nhau ôm lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. thời niên thiếu chương 45 hợp lớp xong nhưng quan hệ bạn bè vẫn chưa ngừng ngày nào cũng có bạn cũ mời tới nhà ăn cơm hôm nay bạn này mời tới dùng cơm mà người khác lại mời tụ họp nhất thời hầu như ngày nào cũng có người mời tiệc t ừ n g chi chiu nhận rất nhiều điện thoại nhưng thường lấy lý do để tránh không tới cô chưa có phần sợ hãi phải gặp lại bạn bè cũ nói đúng hơn cô sợ phải chạm mặt lâm s â m đêm đó cậu đứng ngoài cửa sổ k h e khẽ gõ khiến cô giật mình nhận ra có lẽ trong lòng cậu vẫn còn cất giữ một chút tình cảm dành cho cô cô cảm động nhưng cũng kinh hãi vì cậu suy si tình như vậy dù sao giờ cậu cũng đã có bạn gái rồi nếu vẫn còn lưu giữ hình ảnh của cô thì để bạn gái biết được thật không hay hơn nữa cô c ũ n g băn khoăn một chuyện khác sau h ợ p lớp tần c h ư chiêu cẩn thận gọi điện dặn dò vu hiến không được kể chuyện kiều mục và mình c h o lâm sâm phù thiến vô cùng nhanh trí sao vậy tôi qua một m ộ c đưa cậu về đã nói gì hả có phải cậu ấy nói với cậu là cậu ấy với cậu tình cũ chưa quên có phải cậu lo nếu cậu ấy biết thật ra giữa cậu và kiều mục không có chuyện gì cậu ấy có thể chia tay với bạn gái để quay lại theo đuổi cậu cậu sợ sẽ phá hoại hạnh phúc của hai người họ à? tần chi chiu ê không đáp lại hàng loạt những câu hỏi của v u thiến chỉ trả lời không phải cậu ấy không nói gì dù sao mình cũng không muốn để cậu ấy biết cô liên tiếp từ chối khéo không đến nhà bạn bè liên quan lâm sâm t ự hồ cũng nhận ra nỗi lo ngại của cô hôm nay cô nhận được một tin nhắn từ lâm sâm tần chiêu chiêu đêm đó thấy cậu đứng dưới ánh đèn vàng mình có cảm giác như chớp mắt thời gian đang chảy ngược lại về ngày xưa không kìm lòng được mới bước tới g õ lên khung cửa kỳ thực mình không có ý gì khác chỉ nhất thời xúc động mà làm vậy thôi. giờ chúng ta đều đã có cuộc sống riêng. chuyện quá khứ mình sẽ không bao giờ nhắc tới nữa. càng không đẩy cậu vào cảnh khó xử. xin cậu cứ an tâm. Lâm Sâm không còn là cậu thiếu niên bập c h ậ p hay kích động năm xưa nữa. cậu đã trở thành một người đàn ông có khả năng kiềm chế rất tốt. cậu dùng tin nhắn này để xác nhận. bình hoàn toàn không có ý gì khác. sẽ không đẩy cô vào cảnh khó xử. điều này khiến Tần Chiêu Chiêu mừng hơn nhiều. nhưng trong lòng cũng phân vứt một chút mất mát và thất vọng. Hai ngày sau, Vu Thiến gọi tới, Tần chiêu, chiêu hôm nay Lâm Sâm mời mọi người tới nhà cậu ấy ăn cơm đấy, cậu lại định không đi nữa à? Tần chiêu, chiêu theo bản năng cự tuyệt, mình, Bệnh... e là mình không rảnh. Thôi đi, cậu thì có việc gì hả? Chắc chắn là cậu muốn tránh mặt cậu ấy chứ gì? Hôm trước h ù m i n h vũ mời khách, Lâm Sâm đưa bạn gái tới rồi, mình thấy tình cảm của hai người đó rất tốt. cậu không cần lo sẽ phá d ỡ hay làm ảnh hưởng gì tới họ đâu được rồi lá chúng ta cùng tới nhà cậu ấy ăn cơm 11 giờ mình qua đón cậu phù thiến không đợi tần chi chiu ê có cơ hội phân trần liền cướp máy 11 giờ trưa tần chi chiu ê lên xe v ô thiến hai người cùng tới nhà lâm sâm nhà lâm sâm vẫn là ngôi nhà hai tầng có đều i đã xây lại nhưng vẫn giữ kiểu tây sang trọng đẹp đẽ phòng khách rộng rãi đã đầy người tiếng cười tiếng nói x u n xao vô cùng náo nhiệt Tần Chiêu Chiêu đi vào, mấy bạn học cũ nhau nhau lên ý kiến với cô. Được lắm Tần Chiêu Chiêu, bọn này mời cậu ăn cơm thì cậu kiếm đủ cơ thái thác. Một m ộ c vừa mời là cậu đã chịu nể mặt ngay được. Tần Chiêu Chiêu có chút lúng túng. Không phải đâu, lẽ ra hôm nay mình cũng không đi được đâu. Tại Vu Thiến cứ sống chết kéo mình tới đó. Mình đang định ra ga xếp hàng mua vé nè. Mấy hôm nữa phải đi thăm Quyến rồi. Vu Thiến vừa nghe liền nói: Ấy, cô bẩn thật hả? đi mua vé xe lửa mà sao phải xếp hàng an tâm mình sẽ mua giúp cậu vé lâm sầm đứng một bên giờ mới lên tiếng mấy hôm nữa mình cũng về hạ môn đang nhờ người mua vé tàu hộ đây p h u thiến cứ để mình nhờ người ta mua vé luôn cho tần chiêu chiêu là được rồi dù sao thì cũng tiện t h ế thì tốt m ộ c m ộ c cậu mua hộ mình đỡ phải đi nhờ người giúp tần chiêu chiêu còn không cảm ơn m ộ c m ộ c đi tần chiêu chiêu hơi do dự để cậu mua giúp có làm phiền cậu quá không không sao đâu phiền gì chứ cũng chỉ tiện tay thôi mà lúc này Vu Thiến mới sực nhớ ra Mộc Mộc cậu vừa về chưa đầy tháng đã định đi rồi sao ở đơn vị có việc gì gấp nên gọi cậu sớm mà Lâm Sâm cười cười không nói gì Chu Minh Vũ trả lời hộ Mộc Mộc về Hạ Môn sớm theo lệnh bạn gái đấy cô ấy bắt cậu ấy dẫn đi Hạ Môn chơi mấy hôm quả ra Lâm Sâm đi sớm không phải vì bận việc ở đơn vị mà vì phải đưa bạn gái tới Hạ Môn chơi nhất thời mọi người đều sôi nổi mang cậu r a đùa một trận. Tần chiêu chiêu cũng dần gạt bỏ được chút do dự kia. nhất thời trách mình cả nghĩ. trong tin nhắn Lâm Sâm cũng nói rất rõ ràng, cô cũng đã an tâm. giờ thấy cậu định mua vé hộ mình trong lòng lại nổi lên nghi ngờ. 12 giờ bạn gái Lâm Sâm cũng tới, cô nữ sinh xinh đẹp hoạt bát khiến không ít bạn cùng lớp khen Lâm Sâm phúc d ậ y Phù Thiến cũng kéo Tần Chiêu Chiêu xì xào bàn tán, xem k ì a bạn cái một m ộ c xin h thế cơ mà cậu không cần phải lo lắng cậu ấy có thể có ý gì với cậu nữa n h a sau này đừng cố tình tránh mặt người ta nữa cứ coi như bạn bè với nhau đi tần chi chiu có chút lúng túng gật đầu cô không biết nên dùng sự nghi ngờ của bản thân mà suy đoán bừa về lâm sâm hành động của lâm sâm đêm đó có lẽ chỉ là một phút nổi hứng chẳng nói lên điều gì cô càng lo lắng người có thể hiểu cô như vu tiến thì không nói người ngoài không hiểu chỉ e là sẽ cười nhạo cô cứ tưởng ai cũng si mê mình sao buông bỏ ngờ v ậ t vô căn cứ trong lòng từng c h i ê chiêu cảm thấy tự nhiên hơn nhiều có điều không hiểu sao nhìn lâm sâm và đồng đồng ở cạnh nhau trai tài gái sắc lại khiến cô cảm thấy cô đôi chút khó chịu chàng trai đã từng thích mình đến giờ thành người yêu của cô gái khác chắc hẳn bất cứ cô gái nào cũng không thể thờ ơ bỏ qua được cơm thịnh soạn đã chuẩn bị xong nhưng vẫn còn một cô bạn chưa tới phù thiến muốn gọi điện dục nhưng mà điện thoại đã hết pin. Tần Chiêu Chiêu trong điện thoại của cậu có lưu số của Lưu Gia t u ệ không? lấy cho mình mượn gọi nào. Hôm hợp lớp tối đó Tần Chiêu Chiêu đã lấy số của không ít bạn, trong đó có cả Lưu Gia t u ệ Thực ra có nhiều bạn không thân, cơ hội gọi điện tìm nhau vô cùng nhỏ, nhưng mà lưu một số điện thoại cũng không chết ai, phòng khi cần dùng tới. Tần Chiêu Chiêu đang giúp đồng đồng xếp cốc chén, không ngẩng đầu lên. Mình có lưu số đấy. cậu lấy điện thoại trong túi mình ấy phù thiến lấy điện thoại của tần chiêu chiêu tra danh bạ tìm số điện thoại trong một bạn học c ó một l i t tên cô nhìn thấy có hai số điện thoại của lâm sâm tự nhiên cảm thấy kỳ quái sau khi gọi điện cho lưu gia tuệ xong phù thiến lại chạy tới tần chiêu chiêu nhỏ giọng hỏi sao cậu có tận hai số điện thoại của lâm sâm thế bọn mình có mỗi số di động thôi tần chiêu chiêu chợt n g n người sau đó rất nhanh nhớ ra à có một số là chu minh vũ cho mình từ hội tết năm 2004, h ồ ộ i đ ó lâm sâm còn ở trường quân đội đây là số điện thoại ký túc xá của cậu ấy mình quên không xóa lúc cậu ấy học trường quân đội hai người có liên lạc qua lại à không mình có gọi đâu mình ngại gọi cho cậu ấy có gọi cũng chẳng biết nói gì không gọi sao không xóa số luôn đi không phải đã nói rồi sao mình quên xóa thôi t ừ n g chi chiu hơi chuột dạ đổi chủ đề cậu xem l u gia tuệ đến rồi kìa dọn cơm được rồi đi ăn thôi một đám bạn cũ cơm nước xô xui ô lục tục kéo nhau rời đi người đã vãn rồi đồng đồng mới kéo lâm sâm ra một c ố c rồi hỏi em có chuyện muốn hỏi anh anh nhất định phải trả lời thành thật khai báo đấy nhé lâm sâm không hiểu gì có chuyện gì vậy cái chị bạn thời trung học tên tần chiêu chiêu của anh ấy anh nói thật xem có phải ngày trước anh với chị ấy yêu nhau không lâm sâm n g n người đồng đồng không phát hiện ra chuyện gì đấy chứ không thể nào hôm nay cậu hay tần g chiêu chiêu đều rất cẩn thận lời ăn tiếng nói thậm chí chẳng nói với nhau mấy câu đồng đồng có thể phát hiện ra cái gì đây nhưng cô đã hỏi như vậy thì nhất định phải có nguyên nhân nào đó sung đúng là cậu và tần g chiêu chiêu chưa từng yêu đương gì chỉ có mình cậu tương tư mà thôi vì thế câu trả lời chắc như đinh đóng cột không có thật mà anh với cô ấy chưa bao giờ yêu nhau tin hay không là tùy em đấy trước kia chị ấy cũng không thầm thích anh đấy chứ chuyện này càng khiến lâm sâm không thể hiểu nổi không hồi đó cô ấy thích một cậu bạn cùng lớp khác s a o em hỏi thế không phải anh à? thế sao chị ấy còn giữ số điện thoại từ thời anh học trường quân đội đến giờ chưa xóa đồng đồng vô tình nghe được tần chiêu chiêu và vu t h i ế nói chuyện với nhau trong bếp vì hai người nhắc tới lâm sâm nên cô vô thức chú ý tuy chỉ vài câu đối thoại ngắn gọn nhưng chuyện tần chiêu chiêu lưu số điện thoại kia suốt 6 năm khiến cô có cảm giác trước kia chị ấy và Lâm Sâm có chuyện gì đó ít nhất cũng là chị ấy thầm thích Lâm Sâm tâm tư ý nhị mà phức tạp khiến Tần Chiêu Chiêu l u ô n số điện thoại này đương nhiên cô không thể nào hiểu được nghe đồng đồng kể lại chuyện xong Lâm Sâm có chút chấn động nhưng ngoài mặt vẫn chẳng mảy m â y quan tâm em hiểu làm rồi cô ấy không thích anh đâu cô ấy còn giữ số điện thoại kia chắc gì quên xóa thôi tuy ngoại miệng nhàn nhạt nói thế để giải tỏa nghi vấn của đồng đồng nhưng trong lòng lâm sâm mãi không thể bình tĩnh lại được n ă m ấy chu minh vũ đưa số điện thoại của cậu cho tận chi chiu ê cậu từng tận lực chờ điện thoại cô gọi tới nhưng cô không hề gọi cuộc nào để công cậu thành công giả tràng vô cùng thất vọng hóa ra không phải cô không muốn gọi tới mà vì ngại không biết nên nói gì trước kia cậu có thể không hiểu nổi nhưng lần trước có số điện thoại của cô mà cậu cũng chần chừ không có đủ can đảm để gọi tới cho cô. cảm giác này ăn sâu trong đáy lòng cậu. cậu hiểu rất rõ. năm đó không chờ được điện thoại của cô, cậu còn tưởng cô đã cho dãy số kia vào quên lãng. thật không ngờ tới giờ cô vẫn còn giữ nó. vì sao chứ? liệu có phải trong lòng cô vẫn còn một gốc nhỏ dành cho cậu? tuy cô chưa từng thích cậu, nhưng hẳn cô vẫn quý trọng chút tình cảm mà cậu từng hướng tới cô. giờ khắc này, lâm sâm có chút cảm giác. tựa như có chết cũng không hề nuối tiếc bởi vì quá ra tần chi chiu ê vẫn biết cậu toàn tâm toàn ý hết lòng với cô t h ì không thể nhận không thể đáp lại nhưng cô chưa từng khinh rẻ nó cô đúng là một cô gái trọng tình trọng nghĩa lúc chuông điện thoại reo tần chi chiu ê còn đang gội đầu v ộ i vàng đưa hai bàn tay đầy bọt bắt máy những ngón tay trơn tuột khiến điện thoại trượt khỏi kẻ tay r ơ i xuống đất cũng may nhặt lên vẫn còn có thể nghe như bình thường cô nghe tiếng gấp g á p n à y tần g chi chiu, cậu làm sao đấy? nói chuyện cái xem nào. là tiếng của lâm sâm, tần chi chiu giật mình, à không sao, vừa rồi không cầm chắc tay nên di động rơi thôi. cậu tìm mình có việc gì à? thầy cô nói không sao, giọng nói trong điện thoại cũng bình ổn trở lại, khôi phục giọng điệu bình thường. à, mình gọi điện báo cho cậu biết, mình đã lấy v é tào cho cậu rồi, giờ cậu có nhà không? mình đang định qua khu ngoại ô bên đó một chuyến. tiện mang vé cho cậu luôn. Cái này làm sao có thể mặc dày như vậy chứ? Để cậu mua vé hộ đã phiền rồi, giờ còn để cậu mang qua đây nữa. Không sao đâu, bạn bè cũ khách sáo làm gì, đằng nào mình cũng tiện đường. Vậy cảm ơn cậu. Cập máy, Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng quay lại nhà vệ sinh, gội sạch bọt xà phòng, s ấ y tóc, sau đó thay quần áo chờ đón khách. Chưa đầy nửa tiếng sau, làm xong mọi việc, thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cửa bật mở. lâm sâm đứng ngoài mỉm cười với cô nụ cười c h ấ t chứa ít nhiều cẩn trọng cô v ừ thức đáp lại bằng một nụ cười biểu hiện cũng hơi thiếu tự nhiên mời cậu vào nhà tần chi chiu chuẩn bị pha trà mời khách nhưng lại phát hiện ra không biết lá trà ở đâu bà mẹ không có nhà hai người ở nhà cấp 4 n á o nhiệt vui vẻ đã quen giờ sống trong nhà tập thể cao tầng thấy tủ túng n h ư bị nhốt trong lòng vì thế mỗi khi rảnh rỗi thường đi sang khu bên cạnh chơi bài chơi cờ gì đó, c h o giết thời gian. Ba mẹ không có nhà, Tần Chiêu Chiêu không biết trà để ở đâu. Một năm mới về nhà một lần. Có rất nhiều thứ mà cô không biết chỗ để. Lắm khi cảm thấy mình như là khách trong chính nhà của mình. Cũng may Lâm Sâm nói không cần trà, cậu uống nước lọc được rồi. Cô r ú t cho cậu một cốc nước. Thật ngại quá, khó lắm cậu mới tới nhà làm khách. Nhưng mà đến ly trà cũng không có mà mời, thật là không hiếu khách. bạn học mười mấy năm với nhau sao phải khách sáo như thế chứ mà mình cũng chẳng thích uống trà nói xong lâm sâm nhìn bốn phía nhà mới của cậu cũng không tệ cảm giác thật ấm áp từng chiêu chiêu dẫn cậu đi thăm một phòng câu chuyện chỉ xoay quanh chuyện trang trí nhà cửa cô kể cho cậu nghe đèn trong phòng ăn do ba cô tự treo tranh chữ thập treo trên tường phòng khách là do mẹ cô tự t h e o còn hai con thiên nga pha lê bày trong phòng cô là đồ mẹ cô tới cửa hàng xem rất nhiều lần cuối cùng mới mua về đôi thiên nga pha lê này giá hơn 100 đồng bà mình thấy mấy thứ này chỉ hào nháng bên ngoài nhưng mà ông lại không hề trách mẹ mình tiêu tiền quan phí bà mình biết rõ mẹ mình rất thích mấy món đồ trang trí xinh đẹp 100 đồng mua một đôi thiên nga trang trí đối với vợ chồng tần thị là một món tiền lớn tần chưa chưa biết đôi thiên nga này không phải pha lê thuần chất cùng lắm chỉ là thủy tinh mà thôi có điều nhìn hai con thiên nga tinh xảo mẹ cô lại thích như vậy nên cô cũng k h e n nức nở chỉ mới có 100 đồng thôi mẹ mua được rẻ quá Lâm Sâm nghe xôn g mỉm cười đúng rồi chỉ cần vợ mình vui vẻ thì bỏ bao nhiêu tiền ra cũng không quan trọng đồ thật hay giả cũng chẳng sao Tần Chiêu Chiêu càng nói càng hứng chí bừng bừng còn nữa có một lần mẹ mình vui vô cùng vì mua được một món đồ trang trí chính là con ngựa gốm đặt trên tivi ngoài phòng khách ấy cô đưa Lâm Sâm ra phòng khách chỉ con ngựa gớm cho cậu xem, đó là một con hắc mã đang ngẩn đầu cất phó, chất sứ tinh tế, nhìn rất giống thật. cậu xem kỹ nhé, con ngựa này có chỗ bị hỏng đấy. có nhận ra ở đâu không? Lâm sâm n ghim ê t ú c xem xét con ngựa cẩn thận một lượt, chất men chân bóng không hề có vết nước nào. lại xem kỹ thêm một lần nữa, vẫn không thấy có sơ hở nào. cậu cảm thấy có chút kỳ quái, đúng là bị hỏng sao? sao mình không nhận ra chỗ nào nhỉ? từng chi chiu ê mỉm cười cậu không nhận ra đâu tới giờ vẫn chưa có ai phát hiện ra kể cho cậu nghe con ngựa này mẹ mình mua ở cửa hàng bách Quá, từ lúc mình còn nhỏ xíu ngày ấy con ngựa này giá 30 đồng mà lương tháng của mẹ chỉ có bốn đồng thôi nên bà t i ế c tiền không nỡ mua có điều mẹ mình thích con ngựa này lắm lần nào ra phố đều qua cửa hàng bách Quá, ngắm nghĩ nó lâu dần người bán hàng ở đó quen mặt mẹ mình có một lần mẹ mình qua đó người bán hàng liền nói với bà xem ra chị thích con ngựa này thật nhỉ trong kho của cửa hàng có một con ngựa bị hỏng cái đuôi bị gãy mất giá 2 đồng thôi chị có muốn lấy không mẹ mình vô cùng vui mừng nhanh chóng gật đầu đồng ý bà bỏ hai đồng mua con ngựa không đuôi vậy để ba mình tự nghĩ cách kiếm cái gì đó để thay cái đuôi kia ba mình thử rất nhiều cách cuối cùng cũng làm được một cái đuôi thật đẹp cho con ngựa gớm thế nào nhìn hoàn hảo đúng không tường chi chi vừa nói vừa cười thật tươi Lâm Sâm nghe cũng thấy thú vị. 30 đồng xuống còn hai đồng. Con ngựa này được ba cậu sửa lại, rất là giống ban đầu. Đúng là lãi to rồi. Thế nên tới giờ nhắc lại chuyện này, mẹ mình vẫn hào hứng lắm. Bà mang con ngựa này từ nhà cũ sang đây đấy. Hai người càng nói chuyện càng hòa hợp. Cảm giác cẩn trọng của Lâm Sâm lúc mới tới và thái độ thiếu tự nhiên của Tần Chiêu, Chiêu khi mới gặp cậu đã bất tri bất giác biến mất. h ồ i trò chuyện m à i đến tận khi. nghe tiếng cửa phòng bật mở, quả ra mẹ của Tần Chi Chiêu đã về.